Từ văn tự biết mình chưa đủ về công phu hàm dưỡng, chàng cảm thấy tâm thần bị xúc động, phải dáng chấn tĩnh lại. Thôi vô độc thì lẽ đáp. Ờ, bẩm hội chủ, liệu tỷ tỏa muốn nói chuyện với thiếu hiệp đây một chút có được hay chẳng? Vệ đạo hội chủ đáp. Ồ, ở, được chứ, xin mời vào đây. Thôi vô độc rảo bước về nhà sảnh đường, lão nhìn từ văn chấp tay nói. Thiếu hiệp lâu nay tại hạ chưa được gặp mặt. Từ Văn gật đầu đáp. Xin chào các hạ, các hạ có điều gì dạy bảo? Thôi Vô Độc nói, à, xin mời uh, thiếu hiệp hãy ngồi xuống đã. Mời các hạ." Thôi Vô Độc xin lỗi hội chủ ngồi xuống. Từ Văn vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Vệ đạo hội chủ lộ vẻ kinh hãi, trầm giọng hỏi: Vừa rồi, ờ, Thôi trường lệnh đã nói gì vậy? Thôi vô độc đáp. Tỳ tỏa nói, thiên hạ đồn thiếu hiệp đây đã học được phép vô ảnh tội tâm thủ. Ồ, oh, vô ảnh tội tâm thủ ư? Vệ đạo hồi chủ vừa nói vừa liếc mắt nhìn tử văn. Tử văn cũng chấn động tâm thần. Chàng tự hỏi, chuyện bí mật của mình ngoài lão quái ở Bạch Thạch phòng và người Mạo xưng là Khâu Vân. còn ngoài ra chẳng một ai hay mà sao lão này lại đề cập tới bây giờ mình có giải thích cũng bằng thừa chàng nghĩ vậy liền đáp đúng vậy thôi vô độc chăm chú nhìn từ văn nói đại hạ nói cầu này xin thiếu hiệp đừng trách từ văn đáp các hạ có điều gì cứ nói đừng ngại thôi vô độc nói Trước đây không lâu, những đệ tử của tệ hội đã bị trúng chất độc vô ảnh tối tâm. Tư văn chấn động tâm thần, ngập ngừng hỏi: "Phải chăng các hạ ngờ là?" Thôi vô độc xua tay ngắt lời: à, không, ờ không, ờ thiếu hiệp đừng hiểu lầm. Những người mắc nạn ở chùa Thành Lương là do kẻ thù bỏ chất độc vào rượu và đồ ăn, chứ không phải chết về vô ảnh tối thâm thú." Nhưng... Uh... Nhưng làm sao? Chất độc tội tâm là một phương dùng chất độc thất chuyển đã lâu. Việc bào chế chất độc này rất là khó khăn. Thế mà thiếu hiệp luyện thành vô ảnh tội tâm thù thì uh, thật là một kỳ tích trong độc đạo. Từ văn hỏi Theo lời đồn, thì các hạ chẳng có chất độc nào mà không giải trừ được kia mà. Thôi vô độc đáp những người chất độc này, ngoài lại đó thôi. Sao? Thiếu hiệp có thể cho hay lệnh sư thừa là ai được không? Từ văn ngẩn ngơ một chút rồi đáp. Ờ, về điểm này, xin các hạ tha thứ cho. tại hạ không thể tuần mạnh được. Giữa lúc ấy, đột nhiên có một người đứng tuổi, mình mặc áo làm, hấp tấp chạy vào trước cửa sảnh đường, run lên nói. Thưa! Tông quản Cổ Kim Nhân có việc cần trình báo gấp hội chủ. Về đạo hội chủ đào mắt nhìn người áo xanh hỏi. Có việc gì cấp sự Người áo xanh đáp. bẩm có người sấn lên núi. Sao? Có người sấn lên núi ử? Thưa phải! Về đạo hội chủ lập tức đứng phát dậy. Trưởng lệnh thôi vô độc cũng đứng lên theo. Về đạo hội chủ lại hỏi. người đó hình dạng thế nào người áo xanh đáp bẩm chính là cung chủ ngũ lôi cùng âm chí sơn dẫn 50 tay hào thù ở trong cùng đến để tầm cửu vệ đạo hồi chủ hỏi ngay tầm cửu ư, bạn hồi cùng ngũ lôi cùng trước nay không có điều gì xích mích sao họ lại đến để mà tầm cửu người áo xanh đáp họ hung hãn lắm vừa mới đến đã phá cửa quan phía trước có mấy chục đệ tử bản hội đã bị nạn rồi. Vệ đạo hội chủ mắt chiếu ra những tia hàn quang lớn tiếng hỏi. Triệu đường chủ không kháng nổi ư? Người áo xanh đáp. Triệu đường chủ thấy cửa quan bị phá đã tự tử rồi. Sao? Triệu đường chủ tự tử rồi ư? Thưa vừng, những đệ tử giữa cửa quan bị tử thương hết cả rồi. Có chuyện ấy ừ. Hai vị Thái Thượng Hộ Pháp nghe tin đến tiếp viện, nhưng... Nhưng làm sao? Vẫn không chống nổi đối phương. <cười> vẹn vẹn một mình cung chủ ngũ lôi cùng là ân Trí Sơn bản lĩnh được bao nhiêu mà ghê gấm đến vậy. Người áo xanh ngập ngừng đáp. bẩm bên đối phương còn hai tên thủ hạ võ công cực kỳ cao thầm. Ồ! Thôi trưởng lệnh. Thôi vô độc khom lưng đáp. Tỳ tòa xin trở lệnh. Vệ đạo hội chủ nói. Trưởng lệnh truyền lệnh ra chuẩn bị xuất chiến. Đưa tin đến Bạch Kỳ và Hồng Kỳ đường chủ. Dẫn bọn hương chủ dưới trướng theo bản tọa ra cửa quan phía trước để mở ứng chiến. Còn ngoài giả ở lại bảo vệ tổng đàn. Thưa, tỳ tòa xin tuần lệnh. thôi vô độc nhìn từ văn gật đầu rồi đi lẹ ra khỏi sảnh đường lão cất tiếng gọi cố tổng quản bẩm có đi trước đây việc bảo vệ tổng đàn do tổng quản phụ trách xin tuân lệnh cổ kim nhân là đợt thì lễ rồi lùi ra từ văn xoay chuyển ý nghĩ bụng bảo dạ hắn nói thái thượng hộ pháp Phải chăng là hai lão quái vô tình tẩu và táng thiên ông? Nếu đúng thì lực lượng của ngũ lùi cung quả là đáng sợ. Đây là một cơ hội tuyệt hảo cho mình để mà mở đường trả thù. Chàng nghĩ tới việc công chúa ngũ lùi cung là ân Ngọc Yến đã phái người dẫn mình đến một ngôi chùa. Bây giờ ngũ lùi cung tầm kiều, chắc là gã hán tử mặt đen mạo xưng là tổng toàn hội vệ đạo đã tàn sát những tay cao thủ của phe này. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, Thì vệ đạo hội chủ ung dung lên tiếng. Ờ, tiểu hữu, tiểu hữu hãy ngồi chơi đây để bản tòa ra ngoài xử lý một chút việc ờ, có được hay chăng? tư văn đứng dậy hỏi. tại hạ cũng muốn đi coi, nhưng mà chẳng hiểu hội chủ có cho phép hay chăng? Vệ đạo hội chủ đáp. Vậy thì uh, mời tiểu hữu đi theo bản nhân. Hai người ra cổng lớn tổng đàn thì đã có sáu lão già và sáu tên hán tử mặc võ phục, lưng đeo trường kiếm chờ sẵn ở đấy. Từ văn nghĩ bụng, hai lão này chắc là Hồng Kỳ và Bạch Kỳ đường chủ, còn sáu người kia đại khái là hương chủ dưới chướng của hai đường chủ. Chỗ nào cũng thấy bóng người nhấp nhổ, bầu không khí có vẻ khẩn trường. Vệ đào hồi chủ vẫy tay một cái rồi chạy trước. Từ văn lật đật đi theo, sau nữa là các đường chủ và hương chủ. Đoàn người xuyên qua một quãng đường quanh một khu thùng lũng thì vang vẳng nghe có tiếng sát phạt. Chỉ trong chớp mắt đã đến trước một khu đất bằng phẳng giáp với cửa núi. Giữa không trường, hai lão già tóc bạc, một cao một thấp, cùng hai người áo trắng đang đánh nhau dữ dội, chưa phần thắng bại, thanh thế cực kỳ kinh khiếp. Còn mấy chục người đứng ngoài xa vây quanh khu quảng trường. Người đứng trước mặt cao lớn, mặc áo bạch bào. Chắc là cung chủ ngũ lùi cung, tên gọi là Trấn cửu Thiên Ân Chí Sơn. Dưới đất nằm lan ra khá nhiều thi thể. Có một người bị trọng thương chưa chết, miệng không ngớt dên là. Từ văn cùng vệ đạo hội chủ đi thẳng vào không trường. Hiện nay trong võ lầm, những người có thể chống đối được với vô tình tẩu cùng táng thiên ông chẳng được mấy tay. Thế mà hai tên áo trắng, bất quá là hai tay cao thủ của ngũ lùi cung... Đã chống đỡ thì biết là bản lĩnh của ngũ lôi cùng cùng chủ ân trí Sơn sẽ đến mức nào? Từ văn tự hỏi. Vô tình tẩu có thuật thiên chấn là võ lầm nhất tuyệt mà sao chưa thấy lão thị triển? Trưởng lực của táng thiên ông cũng ít người bị kịp mà sao không hạ được đối phương? Chàng còn đang ngấm nghĩ bỗng nghe tiếng quát. dừng tay! Tiếng quát này từ miệng của vệ đạo hộ chủ phát ra. Sàn sạt như là tiếng xé lụa, khiến người nghe phải chói tay. Bốn người trong trường đột nhiên lùi lại. Bây giờ từ văn mới nhìn rõ được hai tay cao thủ của ngũ lùi cùng, cỡ bốn chục tuổi. Hai gã mặt không đỏ, hơi thở vẫn đào đầu, Còn vô tình tẩu và táng thiên ông lại ra chiều kiệt lực. Tình trạng này khiến cho người ta khó mà tìm được. Hai lão lùi lại rồi lặng lặng không nói tiếng gì. Vệ đạo hồi chủ trình trọng lên tiếng. Xin hai vị hãy nghỉ một chút để bạn tọa đối phó với họ. Vô tình tàu dương cầm mắt trắng lên, thờ ồ ồ nói. Vì đối phương dụng độc, nếu như mà bọn lão phù mà kém nội lực thì bị nguy với họ rồi. Từ văn nghe vô tình tàu nói vậy, không khỏi động tâm. Vệ đạo hồi chủ gật đầu rồi lớn tiếng tuyên bố. Mời ân cung chủ ra nói chuyện. Người cao lớn mặc áo bạch bào giảo bước tiến ra. Lão đứng trước mặt của vệ đạo hội chủ cách xa chừng hai trượng. vệ đạo hội chủ chấp tay hỏi. Quý cung chủ dẫn bộ hạ đến đây để mà hành hùng. hẳn là có điều gì chỉ giáo. Chấn cửu thiên ân trí sơn cười khanh khách đáp. <cười> Quý hội tự xưng là vệ đạo mà có những hành vi. Khiến cho người ta không khỏi hổ thẹn. Bạn cung chủ vì đội nợ máu mà tới đây. Vệ đạo hội chủ hỏi. Các hạ nói vậy. Hắn là có chứng cứ chứ? Ân trí sơn đáp. Dĩ nhiên. Trước sau, bạn cung có 87 tên đệ tử bị mất mạng. Về tay của hội vệ đạo. bản hội chủ không hay biết gì hết. Thật là có một chuyện này ừ. Hứ <cười> máu thì phải trả bằng máu, nói nhiều cũng bằng thừa. Về đạo hội chủ hất hàm hỏi, sao các hạ không nói rõ những việc đã xảy ra? <cười> quý hội chủ cứ tự vấn tầm sẽ rõ, bản công chủ không muốn dườm lời. Thế các hạ nghĩ thế nào? Chẳng có gì cả, bản công chủ đến đây để báo thù cho những đệ tử bị chết oan. Vệ đạo hội chủ tức giận đằng hắng một tiếng, rồi quát lên. Ân trí sơn, các hạ tự tiện dẫn vào bản hội để mà giết người. Thế là khinh tà quá lắm. Nếu không xảy thích cho rõ, thì đưa hòng ra khỏi núi Đồng Bách này nữa. Cung chủ ngũ lôi cùng hung hăng nói. Hội chủ ở khoác lác nó vừa chứ, không ham người được đâu. Bữa này, bản cung chủ sẽ lấy máu mà rửa núi Đồng Bách. bản hội lấy sự bảo vệ đạo lý làm tồn chỉ. Cần phải biết rõ trắng đèn trước đã. Cung chủ ngũ lùi cung cười ha ha nói. Ồ, những lời hội chủ nói rất là dễ nghe đấy. bản cung chủ xin hỏi quý hội chủ đã khai đàn mở băng, nêu cao chuyện vệ đạo. Chưa nói đến hành động, hãy xin các hạ trò biết rõ danh hiệu lạy lịch. bản cung chủ muốn nghe lời cảo luận. Từ văn phấn khởi tinh thần, vì đó là một điều bí mật mà chàng thắc mắc. Nhưng khổ nỗi, chẳng có cơ hội nào để mà phanh phui ra được. Chàng thấy cung chủ ngũ lôi cung hỏi vậy rất là đúng tâm lý của mình. Quả vậy, đã là người đứng đầu một môn phái mà không công khai lai lịch trước võ lầm, thì thật là một điều quái dị trước này chưa từng có. Chàng chờ xem vấn đề này về đạo hội chủ sẽ trả lời ra sao. Về đào hội chủ thảm nhiên đáp. Một môn phái muốn đứng vững trong võ lầm thì cần đừng hành động trái với võ đạo. Đừng vi phạm tôn trì là không hổ thẹn với võ lầm thiên hạ. <cười> Còn danh hiệu lay lịch của thuộc hạ về việc tử cá nhân nên ta không nói cũng chẳng quan hệ gì. Cung chủ ngũ lôi cùng gióng giạc nói đó chẳng qua là những lời ngụy biện. Người võ sĩ tránh đạo Không thèm lạm. Về đạo hội chủ tức giận lớn tiếng. Lão họ ân kia. Bất tất phải nói đến chi tiết ngoài vấn đề. Hãy bàn đến chính sự đã đi. Trấn Kiều Thiên ân trí sơn đột nhiên đưa mắt nhìn Từ văn. Cất giọng run run hỏi. Phải chăng là, các hạ là địa ngục thử sinh? Từ văn đáp. Chính thị là tại hạ đây. <cười> Té giả. Các hạ là đào phủ thủ của hội vệ đạo. Một mình ỷ đã sát hại mấy chục nhân mạng. Vệ đạo hội chủ quay lại ngó tử văn một cái. Dĩ nhiên tử văn hiểu rõ mình bị công chúa ngũ lôi cùng ân ngọc yến, tướng lầm lờ là hung thủ giết người bữa trước. Chàng nghĩ bụng. Trước tình trạng này mà mình có nói chuyện thật cũng là bằng thừa. Nhưng mà chàng thấy mình bị đẩy vào đường cùng với kẻ thù thì chẳng thể nào không thuyết mình được. Trang liền lạnh lùng lên tiếng. tại hà không phải là người của hội vệ đạo. Ân cung chủ nên nhớ rõ như vậy. Cung chủ ngũ lôi cùng hỏi lại. Ý người muốn một mình tính toán chẳng? Tư văn thảm nhiên đáp. Cái đó là tùy ở nơi các hạ. Ồ, vậy thì hay lắm. Vệ đạo hội chủ quay lại nói. Ờ, tiểu hữu. Tiểu hữu tới đây là khách, không nên động thủ tại chỗ này. Bản hội có nghĩa vụ giữ an toàn cho tiểu hữu. Từ văn cười nhạt nói. Kính tà hảo ý của hội chủ, nhưng mà tại hạ không cư tuyệt bất cứ ai muốn khiêu chiến đâu. Vệ đạo hội chủ nhìn công chủ ngũ lôi cùng bằng cầm mắt lạnh lùng, rồi dằn lên từng tiếng. Họ ẩn kìa, ngươi vạch rõ đường lối ra đi. Cung chủ ngũ lôi cung hùng hăng đáp. <cười> Chẳng có gì mà đường lối với trả đường lối. Bạn nhân đến đây không phải là để tỉ võ để tranh hơn kém. Nếu mà mấy chục nhân mạng của bản cung mà không bị phơi thầy trên núi Đồng Bách, thì hội vệ đạo phải tàn tành, Vệ đạo hội chủ nghiến răng nói. Người không kể gì đến hậu quả ừ. <cười> Chính là thế đấy. Bản tòa trịnh trọng thanh minh, lời hiện giờ đã phát giác ra hạng người bất tiếu, giả mạo làm đệ tử của bản hội, ngang ngược hung tàn. Hiện nhiên, chúng có dại hiểm sâu khôn lường mong rằng các hạ nghĩ kỹ cho. <cười> Câu nói này, chỉ có đứa con nít là nghe được thôi. Các đường chủ và hương chủ hội vệ đạo tùy tùng hội chủ, đầu nhến răng trận mắt, miệng lầm bẩm muốn lên tiếng. Lúc này trưởng lệnh Tổng Đàn là Thôi Vô Độc dẫn hơn hai chục đệ tử chạy đến hiện trường. Đầu tiên, hắn giải độc cho hai vị Thái Thượng Hộ Pháp là Vô Tình Tẩu và Táng Thiên Ông. Tấm lòng muốn báo thù của tử văn lại nổi lên. Chàng tự nghĩ, nếu như mà hai bên có một cuộc hỗn chiến thì các tay cao thủ hội vệ đạo sẽ bị cầm chân. Trước hết, mình hãy đối phó với vệ đạo hội chủ rồi sẽ tính đến những người khác. Thì chỉ một phen cử động là thành công Tuy hành động như vậy Là thừa cơ việc người khác để mà hành sự Nhưng mà vụ huyết án Ở thất tinh bảo Đến hơn 100 người bị thiệt mạng Thì hà tất phải lựa chọn thủ đoạn Bầu không khí trong trường Cực kỳ khẩn trương và khủng khiếp Cứ căn cứ công lực của tử văn hiện nay Thêm vào độc thủ của chàng Mà muốn chàng thừa cơ trả thù Thì hội vệ đạo Sẽ lâm vào tình trạng nào, không cần nói cũng biết. Dĩ nhiên, tư văn dắp tâm làm gì thì chưa ai hiểu được. Về đạo hội chủ run lên nói. Ân trí sơn. Bản tòa đã thuyết minh thế, là đã phúc đáp hẳn hoài. Hậu quả ra sao? Các hạ chịu lấy trách nhiệm. Cung chủ ngũ lôi cùng thảm nhiên đáp. Tâm địa của tư mái chiếu thế nào? Người qua đường, ai ai cũng biết. Hội vệ đạo nêu cao khẩu hiệu bảo vệ đạo lý, trừ họa võ lầm. <cười> Chẳng qua là để lòe bịp thế gian, song hành vi khiến cho người ta phải hổ thẹn. Vệ đạo hội chủ nói, phải trái, đã có cổng luận, bất đất phải nói nhiều cho tốn nước bọt. Cung chủ ngũ lôi cùng vẫy tay lớn tiếng hồ, tiên lệnh. Mấy chục tên áo trắng thấy ngũ lôi cung chủ vẫy tay, liền ào ạt nhảy sổ ra. Vệ đạo hội chủ cũng phát lệnh ngành chiến. Thế là màn kịch đẫm máu bắt đầu khai triển. Cung chủ ngũ lôi cung ân Chí sơn ra lệnh cho thuộc hạ rồi. Còn chính mình vung trường lên, tấn công vệ đạo hội chủ. Vô tình tàu cùng táng thiên ông lại chia nhau ra, tiếp chiến với hai tên áo trắng lúc trước. Còn ngoài ra đánh nhau hỗn độn. Tử văn đứng bàng quang phát giác ra bọn ngũ lôi cung. Chưa hai tên áo trắng tiếp chiến với vô tình tàu cùng táng thiên ông. Còn ngoài ra, những người còn lại công lực cao cường như là chàng đã tưởng tượng trước. Chỉ có hai tên áo trắng nói trên là siêu quần xuất chúng. Trong hai tên này thì gã cao lớn đối với táng thiên ông. chiêu nào cũng đón thẳng đón tiếp. Công lực hai bên là ngang nhau. Còn gã nhỏ người đánh với vô tình tàu thì lại tránh đòn nặng mà đánh đòn nhẹ. gã trông vào thân pháp kỳ diệu để mà chống đối. Ngũ lôi cung chủ ân trí sơn, mỗi lần phóng trưởng ra lại nghe như là xét đánh, làm chấn động mọi người trong trường. Vệ đạo hội chủ vẫn ra vẻ ung dùng đối địch, công lực của y hiển nhiên còn cao thâm hơn đối phương. Tử văn chú ý nhìn nhận, chàng khám phá ra chỉ có hai tên kinh địch mà chẳng để ý là vệ đạo hội chủ và người trong kiệu chưa từng xuất hiện. Ngoài ra, một người trong võ lâm song quái là Thái Y La Sát và một nữa là Bạch Đầu Thái Tuế, thì chàng thừa sức đối phó. Nếu quả hội vệ đạo chỉ có bấy nhiêu tài cao thủ, thì việc báo thù của chàng chẳng có gì là khó khăn. Cuộc chiến đấu trong trường mỗi lúc một khủng khiếp khiến cho người xem phải kinh tâm động phách. Tiếng quát tháo, tiếng kêu rào, tiếng rú thê thảm cùng với tiếng sắt thép và chạm dít lên ầm ầm Thành một khúc nhạc khiến cho người nghe phải điên đầu Tình trạng hiện tại đã ló ra một đầu mối Trừ phi vệ đạo hội chủ cùng bọn vô tình tẩu táng thiên ông thôi vô độc Có bị hạ thì chẳng nói làm gì Bằng không thì câu chuyện ngũ lôi cùng muốn lấy máu rửa núi Đồng Bách Là khó lòng thực hiện được Hội vệ đạo lấy sự nhàn dối để đánh lại kẻ nhọc mệt Tổng đàn đã gần kề. Mà mấy trăm đệ tử thực lực Cũng không phải là nhỏ Tiếp viện đã hùng hậu mạnh mẽ Thì dĩ nhiên bên ngũ lùi cùng Khó mà có thể lạc quan được Kết quả thế nào Chưa thể xác định được Từ văn đứng ngay như là tượng đá Giữa làn sóng điên cuồng Long chàng lúc này với trường diện Cùng rào rạc kích động chàng khác nhau gì Chàng nghĩ thầm Giá mà tỷ phụ thần Bất thình lình tới đây Thì thật là một cơ hội báo thù ngàn năm có một Nếu mình gia nhập cuộc chiến, thì tình thế có thể xoay chuyển. Bỗng một tiếng rên ư, ư vang lên. Cung chủ ngũ lôi cung bị vẹ đạo hội chủ đánh cho hộng máu tươi. Nhưng uy lực của ngũ lôi trường chuyển núi lay non vẫn chưa giảm bớt. Tình trạng cuộc chiến đấu rùng rận đến cực điểm. Trong trường đấu, số người bị chết và bị thương hai bên ngang nhau, và đều là hàng đệ tử. Táng thiên ông đầu tóc dối bù bay phất phờ. Người lão tròn ủng như là quả cầu thịt Xoay chuyển luôn luôn Nhưng mà xem chừng không hạ được Những chiêu thức lợi hại của người áo trắng Cập vô tình tẩu Vẫn giữ thế quân bình tư văn cần phải quyết định ngay Chàng tự hỏi Mình ra tay Hay là hãy nán lại một lúc nữa đây Chàng biết rõ bọn cựu gia Nhiều người thế lớn Mình đã ra tay Cần phải thành công ngay Nếu mà không Thì việc báo thù sau này Sẽ khó khăn nguy hiểm muôn phần Sở dĩ chàng còn do dự không nhất quyết Là vì vệ đạo hội chủ Phủ nhận việc tham dự Vào vụ đổ máu ở thất tinh bảo, Mà phụ thân chàng Lại bảo đối phương là kẻ thù Tên thủ phạm là Thượng quan hoành chưa thấy xuất hiện Sự thực kẻ thù là những ai Chàng chưa hiểu rõ Cứ nhắm mắt đồng thủ Là việc không nên làm Chàng tự hỏi Liệu mình có kiềm chế được vệ đạo hội chủ hay không Bụng nghĩ vậy, chân chàng bước đi. Đột nhiên, những tiếng rú thê thảm vang lên. Bọn người áo trắng ngã xuống tới tấp. Một bóng người mặc áo nhiều màu sắc, khác nào con nghiệt lòng vùng vẫy trong làn sóng biển. Thấy y là sát đã xuất hiện. Tiếp theo, vô số bóng người từ bốn mặt đổ đến, bao vây thành một bức tường người. Một cỗ thái kiệu bay thẳng vào trong trường. Từ văn chấn động tâm thần. Ý niệm đồng thủ tạm thời dừng lại Cố Thái Kiệu hạ ngay xuống Trước mặt của táng thiên ông Cùng người áo trắng Dừng tay Người trong Kiệu khẽ quát lên một tiếng Tuy là thanh âm không lấy gì Làm to lớn Mà tựa hồ như là mũi kìm sọc vào tai của mọi người Khiến cho toàn trường Ai cũng nghe thấy rõ Hiển nhiên công lực của mụ Đã đạt đến mức độ tối cao Cùng lúc ấy Cung chủ ngũ lùi cùng lại bị vệ đạo hội chủ đánh một đòn nặng. Máu phun ra như là tên bắn. Vạt áo trước bạch bào có những chốm đỏ lốm đốm như là hoa hồng. Người y loạn trọng, cơ hồ là muốn té xuống. vệ đạo hội chủ không tiếp tục hạ thủ nữa, thu chiều lùi lại. Lúc này mọi người đầu đã dừng tay. Trên mặt đất lại thêm mấy chục xác chết. Bọn đệ tử ngũ lùi cùng bị chết nhiều hơn. Táng Thiên ông tuy là đã đỉnh thủ, song vẫn còn phùng dầu trận mắt. Người trong kiều cất giọng lạnh lùng hỏi: Các hạ là cao nhân phương nào? Người áo trắng cao lớn vừa giao thủ với Táng Thiên ông, cười khanh khạch đáp: Câu hỏi này há là chẳng là thừa ư? Dĩ nhiên đại hạ là đệ tử ngũ lôi cung. Những đệ tử ngũ lôi cung còn sống sót. hoàng hốt đến tập trung ở phía sau chấn cửu thiên ân Chí sơn. Hội vệ đạo đã nắm được ưu thế trong toàn trường. Tử văn rất hối hận trong lòng, vì chàng đã bỏ qua mất cơ hội. Nếu chàng ra tay trước, khi mà người trong kiệu và thái y la sát tới đây, thì tình hình là sẽ khác hẳn. Có điều chàng không hiểu tại sao, hai tên áo trắng giao thủ với táng thiên ông và vô tình tàu. Hiển nhiên công lực cao hơn trưởng môn của chúng là ân trí sơn. Đây là một điều cực kỳ kỳ diệu. Bây giờ, trang chú ý đến người trong kiệu. Bỗng nghe người trong kiệu buông tiếng cười nhạt nói. <cười> Ông bạn, đừng ở dấu đầu hở đuôi nữa. Ông bạn cung vị bằng hiếu kìa, quyết chẳng phải là đệ tử của ngũ lùi cùng. Một là lộ số về võ công không đúng. Hai là chẳng khi nào công lực của đệ tử lại cao thâm hơn trưởng môn được. Người áo trắng kinh ngạc lùi lại một bước hỏi. sau các hạ không trương mặt ra để mà nói chuyện, lại cứ rụt đầu rụt cổ trong kiệu, như là giống rùa, thì còn già thế nào? Người trong kiệu quát lên. Không được vô lễ. Tiếng quát chưa dứt, một luồng cương phong từ trong kiệu phóng đi. Người áo trắng hốt hoảng chống đỡ, nhưng cũng bị hất lùi lại đến 4-5 bước. Từ văn run người. Trong những nhân vật hiện diện tại trường, thì người trong kiệu là tay nội công thâm hậu vào bậc nhất. Chàng cũng không thể nào liệu trước được mình có địch nổi mụ hay không. Người trong kiệu lại hỏi, Lai lịch ông bạn là gì? Nói màu. Người áo trắng hỏi lại, Sao tôn giá không báo danh hiệu của mình trước đi? Người trong kiệu đáp, Bản tọa. Là Tổng hộ Pháp hội vệ đạo. Người áo trắng lại hỏi. Nhưng danh hiệu tôn giá là gì? Người trong kiệu đáp. Ông bạn sấn tới đây. Giết người là phạm vào điều tối kỵ trong võ lầm. Tuy nhiên, bản tòa không muốn. Chưa hỏi rõ căn nguyền đã hạ sát. Bên kia, về đạo hội chủ cũng nhìn cung chủ ngũ lùi cùng Là Trấn Kiều Thiên ân trí sơn. Cất tiếng hỏi. Các hạ lờ tôn chủ một phái. Cũng nên có thái độ rõ rệt đi. Cung chủ ngũ lôi cùng. đằng hắng một tiếng rồi đáp. <cười> nọn nước còn dài. Sau này hội chủ sẽ rõ. Vệ đào hội chủ lạnh lùng nói. Ân trí sơn. Bước này. E rằng các hạ khó lòng xuống khỏi núi Đồng Bách được nữa. Ân trí sơn nói. <cười> Giọng lưỡi của hội chủ có vẻ là khí phách lắm nhỉ? Sự thực sẽ trả lời các hạ. Bên này, người trong thiệu đưa ra lời cảnh cáo tối hậu. Ông bạn mơ không chịu nói rõ lại lịch, thì bản tòa sẽ coi như là một tên đệ tử bền địch. Người áo trắng ngắt lời. Cái đó là tùy ý tôn giá thôi. Giữa lúc ấy, Bất thình lình có bóng người nhỏ nhắn vọt vào bên trong trường, đi thẳng tới trước mặt của tử văn. Người này chính là thiên đại ma cơ. Tử văn bất giác cho mày hỏi. Đại thư, sao đại thư lại tới đây? Thiên đại ma cơ nở một nụ cười buồn buồn hỏi. Huynh đệ lấy làm khó chịu lắm hay sao? Tử văn vội phủ nhận. Ờ không phải đâu, tiêu đệ chẳng khi nào lại có ý nghĩ như vậy. Thiên đài Ma Cơ hất hàm hỏi. Huynh đệ. Huynh đệ có biết người áo trắng đứng ở mẹ hữu cùng chủ ngũ lôi cùng là ai hay không? Từ văn lắc đầu hỏi lại. Y um, là ai vậy? Chàng đảo mắt nhìn ra. Thì người áo trắng kia chính là người vừa giao thủ với vô tình tàu. Thiên đài Ma Cơ thấp giọng xuống đáp rất là khẽ. Ta vô tình mà biết được y. Chuyến này. Ngũ lùi cung đến đây tầm kiều, y đã kết đảng với người áo trắng cao lớn kia. Hơn nữa, cả hai đều không để lộ bản tướng. Họ bôi thuốc dịch dùng, giả mạo làm thủ hạ của ngũ lùi cung. Y chính là người mà huynh đệ đang tìm kiếm, tức là diệu thủ tiên sinh đấy. Từ văn lập tức mắt lộ sát khí, chàng hỏi ngay, có thật thế không? Thiên đài ma cơ tỏ vẻ không bằng lòng hỏi lại. Huynh đại không tin lời ta ừ. Từ văn lại hỏi. Thế còn người áo trắng kia là ai? Thiên đài mà cơ đáp. Ta cũng không biết. Có điều ta nghe thấy hắn nhắc tới bốn chữ thất tình cố nhân. Từ văn nghiến răng nói. <cười> bọn họ cùng một phe đảng với nhau. Không chừng là đồng bọn với cả thằng cha giả mạo làm người che mặt mặc áo cầm bào kia. trang vừa nói, vừa lạng mình đến trước người áo trắng kia. Người áo trắng cũng linh mẫn phì thường. Hắn lùi lại một bước, mắt lóe ra những tia vẻ kinh hãi. Cử động đột ngột này khiến cho bao nhiêu con mắt đầu nhìn tròng trọc vào tử văn. Tử văn bật cười gần tiếng nói. Ồ, oh, may lại gặp được các hạ ở đây. Người áo trắng giận mình mấy cái rồi nói. Địa ngục thư sinh. Câu chuyện giữa chúng ta giải quyết lúc này và ở nơi đây, e có điều không tiện đâu. Tư văn nghiến rằng nói, tìm được các hạ thật là khó. Tại hạ tưởng cần thanh toán ngay bây giờ, chẳng nên trùng trình nữa. Người áo trắng hỏi, người định làm thế nào? Tư văn cười nhạt đáp, định sao thì các hạ đã tự hiểu rồi. Các hạ cần trả lời cho dứt khoát đi. Cung chủ ngũ lùi cùng cũng trợn mắt lên, lớn tiếng quát tử văn. Tiểu tử, ngươi định tính toán ngày càng hay. người thiếu nợ bản cung, bây giờ phải bồi hoàn tức khắc. Hắn vừa nói, vừa vùng trường lên đánh tử văn. Tử văn tức giận cũng quát lên một tiếng. Chàng nghiêng người đi né tránh rồi phóng trường đánh ra với 10 thành công lực. dầm một tiếng rùng rợn, mọi người trong trường đều kinh hãi. cung chủ ngũ lôi cùng bị hất lùi lại ba bước, thương thế bị rung động, miệng lại ứa máu tươi. dư lực của luồng kinh phong còn cuốn cả đất đá bốc lên tung mù trời. từ văn đưa mắt lườm cung chủ ngũ lôi cùng, mặt chàng vẫn hướng về phía người áo trắng, trầm giọng hỏi: các hạ tính sao đây? người áo trắng đáp. Sao người không trở lại một chút, để công việc nơi đây kết liễu, rồi hắn đến câu chuyện giữa chúng ta? Từ văn đáp. <cười> Bất tất phải trở nữa, số phận của ngũ lùi cùng đã định rồi, đừng ai sống mà rời khỏi núi đồng bách này nữa. Người áo trắng nói. Ồ, oh, chờ chắc đâu, người mở mắt ra mà coi. Thanh âm vừa dứt, bỗng nghe vệ đạo hội chủ là hoàng. Ngũ lội châu! Tử văn kinh hãi quay đầu lại Thì thấy cùng chủ ngũ lùi cùng Đã lùi lại hai trượng Tay y cầm một trái cầu đỏ Lớn bằng nắm tay Tiếp theo hai người áo trắng Cũng lấy ra một trái cầu đỏ Đồng thời chúng từ từ lùi lại Thiên đài ma cơ lướt mình đến bên tử văn Vội dục màu, lùi lại cho màu. Từ văn vội hỏi Có chuyện gì vậy? Thiên đài ma cơ nói Huynh đệ chưa nghe nói tới ngũ lôi châu bao giờ? Ừ. Từ Văn lắc đầu hỏi lại: Ngũ lôi châu là cái gì vậy? Thiên đại mà cờ đáp. Ngũ lôi châu là báu vật để chấn ngũ lôi cùng. Trái châu này ra khỏi tay là nổ. Dù công lực huynh đệ nghiêng trời lệch đất cũng khó lòng thoát khỏi kiếp cho than. Từ Văn lại hỏi: Có phải là phích lịch đạn mà thiên hạ thường đồn đại hay không? Chính là cái này, huynh đệ lùi cho mau." Rồi nàng không để Từ Văn nói gì nữa, kéo tuột chàng ra xa hơn chượng. Từ Văn bất giác ngẩn mặt ra, đây đúng là một diễn biến bất ngờ. Với ba trái ngũ lôi châu kia, đủ khiến cho Vệ đạo hội chủ cùng mấy tên cao thủ dưới trướng cô y phải mất mạng. Bên ngũ lôi cùng còn sống sót mấy tên cao thủ và hai người áo trắng giả mạo làm Đệ Tử, vẫn thừa sức lấy máu mà giở hội Vệ đạo. Từ văn lại hỏi, chẳng lẽ mình cũng bỏ đi cho rảnh ngử, nếu vậy thì ngọc đá đầu ra trò hết. Cung chủ ngũ lôi cung và hai tên áo trắng mỗi cười cầm một trái ngũ lùi trầu. Ba người đứng cách nhau chừng hai trượng, khu vực bị kiềm chế rộng ra đến mười trượng về phía trước. Như vậy, cả người trong kiệu cũng ở trong phạm vi kiểm tỏa. Bao nhiêu người trong hội vệ đạo đều thất sắc, cố thái kiệu. Cũng lùi lại hơn một trượng. Táng thiên ông cùng vô tình tàu dâu tóc bạc phơ cũng dựng đứng cả lên. Tỏ ra tức giận đến cực điểm. Cung chủ ngũ lùi cùng nổi lên trang cười ha hạ nói. Ồ, oh, bữa này là ngày đại hạn của hội vệ đạo. Các vị còn có gì ngôn gì nữa để lại không? Vệ đạo hội chủ mắt chiếu ra những tia căm hận. Nhưng mà thanh âm vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói. ân trí sơn. Ngươi thật là tàn nhẫn, cứ ra tay thử coi. Cung chủ ngũ lôi cung lên giọng hùng dữ nói. Bạn cung chủ đã bảo trước, nếu bọn ta không vùi sương ở núi Đồng Bách, thì máu sẽ đổ tràn hòa trên núi này. Người áo trắng mà thiên đài marker trò cho tử văn hay là diệu thù tiên sinh, đột nhiên nhìn trang hỏi. Tiểu tử, nếu người mà không muốn chết, thì sao chưa rời khỏi chỗ này? Từ văn nghe câu nói cao thâm khôn lường, chàng tự hỏi, nếu mà mình bất hạnh mất mạng vì ngũ lùi, há chẳng khiến cho đối phương được đoại nguyện. Vậy mà đối phương lại bảo mình chạy đi lờ có ý gì? Bằng hắn cùng phe với thất tình cố nhân, thì sao hắn lại muốn cho mình bảo toàn tính mạng? Thật là một vấn đề bí mật không sao đoán nổi. Chàng nghĩ vậy, rồi không nhịn được, cất tiếng hỏi lại. Các hạ nói thế là có ý gì? Người áo trắng đáp. Ta không muốn nhìn thấy người chết ở đây. Tư văn lại hỏi. Như vậy chẳng hóa giả các hạ tự mâu thuẫn với mình ư? Người áo trắng lạnh lùng đáp. Tin hay không là tùy ở người. Tư văn cười nhạt hỏi. Các hạ cho là có thể lấy ân huệ. Để mà chuyển biến quan niệm Cùng với ý định của tại Hạ Trăng <cười> Đó là kiến thức của một đứa còn nít Thiên đài cơ lộ vẻ hoang mang Khẽ hỏi Huynh đệ Đệ định như thế nào Từ văn cường quyết đáp Vụ này bên trong tất là có âm mưu gì đây Tiểu đệ không muốn bị mắc bẫy họ Bỏ đi thì chẳng khó gì Bọn họ không phải là một vì tiểu đệ Mà liệu ngũ lùi trầu Hơn nữa, bạn lĩnh người trong kiệu chẳng hiếu có thể rút lui an toàn hay không. Tiêu đệ muốn coi tấm kịch này đến khi nào kết thúc và sẽ ra sao. Thiên đài Ma Cơ nói Huynh đệ, ba người cầm trái ngũ lôi châu kia ta không thể coi thường được. Nhất là họ có lợi khí trong tay. Tình trạng lại càng đáng sợ hơn. Kể ra bọn vẹ đạo hội chủ có thể lui đi cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng mà sau khi chạy đi Rồi sẽ ra sao đây Vấn đề vẫn chưa giải quyết xong Hơn nữa Họ chẳng thể nào để cho đệ tử phải ngộ hại Và chẳng thể bỏ tổng đàn Đệ tử mà chạy đi Bầu không khí cực kỳ khẩn trương Về đạo hội chủ Tuy là bề ngoài tỏ ra chấn tính Mà trong lòng rất nỗi lầu hoang mang Vì ở vào tình trạng Không thể lấy võ công mà đối phó Thì chẳng còn cách nào nữa Đây không phải chỉ là vấn đề sinh tử, mà là giữ thanh danh cho hội vệ đạo. Nếu mà không đối phó được với ngũ lùi trầu, thì hội vệ đạo không còn đất đứng trong võ lầm nữa. Diệu thủ tiên sinh hóa trang làm người áo trắng, lại lên tiếng nói. Địa ngục thư sinh, người muốn đến trầu Diêm Vương thật ử. từ văn nghiến rằng không trả lời lại, trang đã có định kiến. Dĩ nhiên, trang chẳng ngốc dạy gì. Mà đi cùng đường với bọn cửu thù Nhưng mà chàng nghĩ rằng Nếu bọn vệ đạo hội chủ chết hết về ngũ lùi trầu Thì nguyện vọng trả thù của chàng sẽ thành vỡ mộng Chàng không được đâm chết kẻ thù Thì còn mặt mũi nào trông thấy anh linh của những người nhà Cùng đồng môn bị nạn ở thất tình bảo Hiện chàng phải có một quyết định trọng đại Bỗng một ý niệm nổi lên trong đầu óc Nếu mình ra tay một cách đột ngột Kiềm chế vệ đạo hội chủ Đem y ra khỏi không trường, rồi trao hỏi y về những kẻ thù. Còn diễn biến tại đây đành bỏ mặc, chẳng cần hỏi đến làm gì. Quyết định rồi, chàng quay lại bảo thiên đài ma cơ. Đại thử, đại thư rời khỏi nơi đây ngay đi. Thiên đài ma cơ hỏi lại, tại sao vậy? Đừng hỏi tại sao nữa, đại thử đi mau đi. Không, ta quyết cùng sống chết với huynh đệ. Từ văn bồn chồn dậm chân nói. Nếu vậy, thì đại thư làm lỡ đại sự của tiểu đệ. Thiên đại ma cơ toàn nói nữa, thì đột nhiên thấy những người canh gác bên ngoài rẽ ra hai bên. Một nhà sư chân bước như là nước chảy mây trôi, tiến vào trong trường. Cung chủ ngũ lôi cung quay đầu nhìn lại, lớn tiếng quát. Họa thư kia, hãy dừng bước. Nhà sư vờ như là không nghe thấy tiếng, tiếp tục tiến vào. cung chủ ngũ lôi cùng tức giận quát lên Mậu ngăn nhà sư lại lập tức hai tên án tử áo trắng cầm kiếm nhảy xô ra nhưng lạ thay không hiểu nhà sư thi triển thân pháp gì chỉ lạng người đi một cái là mất hút hai tên hán tử áo trắng nhảy vào khoảng không nhà sư kia đã vào đến không trường thân pháp của nhà sư khiến cho toàn trường đầu chấn động thiên đài ma cờ lên tiếng nói Huynh đệ, chính y đấy. Tử văn sờ tay lên chán, ngạc nhiên hỏi. y là ai? Thiên đài Ma Cơ đáp. Là thống thiền hòa thượng đã cứu mạng cho ta cùng huynh đệ. Tử văn ủa lên một tiếng. Chàng nghĩ tới thiên đài Ma Cơ đã bảo lúc mà hắn từ mặt đen tự xưng là tổng tuần hội vệ đạo đánh ngã chàng rồi. Nếu như mà không có thống thiền hòa thượng xuất hiện đột ngột, thì chàng đã bị bỏ mạng. Khi ấy, Thống Thiền Hòa Thượng bỏ đi giật địch. Không ngờ bây giờ, nhà sư đó lại xuất hiện nơi đây. Thống Thiền Hòa Thượng đảo mắt nhìn toàn trường. Khi mà nhà sư ngó tới Tử Văn cùng Thiên Đại Ma Cơ, liền dừng lại. Dường như nhà sư đã nhớ ra Tử Văn cùng nàng, lúc ấy đã ngừng thở chết rồi. từ Văn vội thì lễ nói. Kính ta Thiền Sư ngày trước đã cứu mạng cho tiểu bối. thống thiền hòa thượng ngập ngừng ở sau Ờ các người từ văn ngắt lời chị em vẫn bối thoát chết nên là còn sống sót nhà sư liền niệm a di đà phật rồi quay lại nhìn cung chủ ngũ lôi cung trầm giọng nói ân thí chủ xin thí chủ thu ngũ lôi chầu về đi cung chủ ngũ lôi cung run lên hỏi Xin Đại Hòa Thượng cho biết pháp hiệu là gì? Thống Thiền Hòa Thượng đáp Bần Tăng là Thống Thiền Cung chủ ngũ lôi cùng lại hỏi Đại Hòa Thượng là người xuất gia, Sao còn len lỏi vào chốn nước đục bụi trần làm gì? Thống Thiền Hòa Thượng đáp A-di-đà Phật Cửa Phật lấy tử bi làm gốc Tiêu tai giải nạn là việc phận sự của kẻ tu hành. Cung chủ ngũ lôi cung lớn tiếng. Bản Cung chủ xin nhắc lại một lần nữa. Mời Đại hoạt Thượng ra khỏi trốn thị phi này. Thống Thiền hòa Thượng nói. bẩn Tăng có việc mới đến đây. Cung chủ ngũ lôi cung lại hỏi. Đại hoạt Thượng đứng về phe nào? Thống Thiền Hòa Thượng thảm nhiên đáp. Dĩ nhiên, Bân Tăng theo phe chính nghĩa. cùng chủ Ngũ Lôi Cung hỏi vận. Đại Hòa Thượng cho bên nào là chính nghĩa? Thống Thiền Hòa Thượng nói. Trước hết, Bân Tăng xin Thí Chủ hạ lệnh cho thuộc hạ lùi ra Nam Trượng và thu những vật bất tường kia lại đã. cùng chủ Ngũ Lôi Cung dằn giọng hỏi. Đại hòa thượng chỉ nói một câu mà bắt bản tọa phải tuần lệnh thử. Thống thiền hòa thượng gật đầu đáp. Đúng vậy, bấy nhiêu là đủ rồi. Nếu đại hòa thượng không tỏ rõ lập trường ngay đi, thì bản cung chủ chẳng hiểu hai từ từ bi là gì đâu. Thống thiền hòa thượng cầm mắt chiếu ra hai tia sáng trong trèo, nhìn thẳng vào mặt của cung chủ ngũ lôi cùng. Mục quang của nhà sư dường như là một có một uy lực bất khả xâm phạm. Cung chủ ngũ lùi cùng bất giác lùi lại một bước. Bọn vệ đạo hội chủ ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng ai hiểu lai lịch của hòa thượng thế nào. Là thù hay là bạn cũng chẳng thể nào đoán được. Người áo trắng đứng ở mé tả cung chủ ngũ lùi cung khẽ nói. Ờ, ân cung chủ, chúng ta hãy tạm lùi đi. Cung chủ ngũ lùi cùng vốn là người cao ngạo. Khi nào lại chịu khuất phục một nhà sư không hiểu lai lịch? Hắn lắc đầu, miệng cất tiếng hỏi lại: "Đại hòa thượng, hòa thượng cho biết đến đây là có ý gì?" Thống Thiền hòa thượng đáp bằng một giọng rất là trang nghiêm: "Bần tăng đến đây là vì công đạo võ lâm." Người áo trắng đứng ở mé tả đột nhiên khẽ hừ một tiếng, lùi lại mấy bước, xem chừng hắn đã nhận biết được lai lịch của nhà sư. mắt lóe ra những tia sắt khí rùng rợn. người hắn vừa lùi lại chừng hai trượng, liền giơ tay liền trái ngũ lôi trâu ra, mà mục tiêu chính là thống thiền hỏa thượng. chỗ thống thiền hỏa thượng đứng đúng vào giữa hai bên. cử động bất ngờ này chẳng những làm cho những tay cao thủ bên hội vệ đạo phải kinh hãi, mà bọn ngũ lôi cùng cũng không khỏi giận mình, vì trái đạn này mà nổ tung, thì những người trong vòng năm trượng không ai thoát chết. giữa những tiếng la hoảng cả hai bên đều đồng thời hấp tấp lùi lại từ văn cùng thiên đài ma cơ chỉ đứng cách thống thiền hòa thượng chừng hơn trượng muốn né tránh cũng không thể kịp được giữa lúc nguy cập như là ngàn cân treo đầu sợi tóc bỗng thấy thống thiền hòa thượng vung tay ra kỳ tích liền xuất hiện trái ngũ lôi trâu còn lơ lửng trên không đột nhiên dừng lại không rớt xuống thống thiền hòa thượng giơ tay ra đón lấy Những người trong trường chưa hết kinh hoàng Đã cất tiếng rèo hò Tử văn cùng thiên đại ma cơ Nhìn nhau nở một nụ cười gượng gạo Cả hai đều thấy khắp mình toát mồ hôi lạnh Cung chủ ngũ lôi cùng Cũng cả kinh thất sắc Cầm mắt lôi ra như là hai cái nhạc đồng Thống thiền hòa thượng phóng ra luồng một quang lạnh lẽo Như chụp lấy người áo trắng hỏi Vì lẽ gì Thí chủ lại nhầm bẩn tăng Mạ hạ độc thủ một cách đột ngột. Cầm mắt của người áo trắng vừa rồi chứa đầy sát khí, bây giờ được thay thế bằng những tiêu khủng khiếp. Hắn không nói gì, quay lại đưa mắt ra hiệu cho người áo trắng kia, lờ diệu thủ tiên sinh. Cả hai song song nhảy vọt đi, nhanh như điện chớp để trốn tránh. Thần pháp của chúng màu lẹ đến trình độ kinh thế hãi tục. Từ văn vừa định thần lại, thì đối phương đã chạy mất hút. Bất giác, chàng hậm hực, dậm chân nói Lại bị chúng tẩu thoát mất rồi Thiên đài ma cừ cũng buồn giàu nói Thật là diễn biến bất ngờ Hai người áo trắng bỏ đi Cung chủ ngũ lôi cùng chẳng khác nào Chỉ mừng gãy cánh, đâm dao luống cuống Không còn chủ định gì nữa Ngũ lôi Châu đã thành vội hiệu Mà muốn trông cậy vào tàn lực xung đột Để ma hạ sơn Thì là một việc không thể làm được Còn bọn thù hạ vẫn chưa hết kinh hãi, thì không đáng kể. Bọn vệ đạo hội chủ cũng sợ hãi không kém, mà chẳng hiểu đây là họa hay phúc. Thống thiền hòa thường cầm trái ngũ lôi châu bỏ vào trong tay áo, rồi tiến gần về phía vệ đạo hội chủ mấy bước, chấp tay ở trước ngược hỏi. Phải chăng? Thí chủ là hội chủ hội vệ đạo. vệ đạo hội chủ đáp. Bản tọa chính thị. Đại Hòa Thượng có điều gì chỉ giáo? Thống Thiền Hòa Thượng đáp Bần Tăng thể theo đức hiếu sinh của Thượng Đế mờ cứu vãn phần nào tính mạng cho Lê Dân Xin Thí Chủ lập tức giải tán hội vệ đạo Nhà sư vừa nói câu này Toàn trường lại một phen kinh hoàng Vệ đạo Hội Chủ vẫn giữ tác phòng một vị tôn chủ Y đáp lễ rồi ung dung hỏi lại Đại sư dạy câu này tất là có nguyên nhân. Thống thiền hòa thượng gật đầu đáp. Cái đó là lẽ tất nhiên. Xin đại sư cho hay. đệ tử quý hội ra ngoài có những hành động gì hẳn thí chủ có thể biết rõ hơn bẩn tăng. Tuy danh là vệ đạo mà thực ra là hủy đạo. Hành vi như vậy thì chính nghĩa dùng thà thế nào được. vệ đạo hội chủ hất hàm hỏi đại sư đã mất thấy tai nghe ử. thống thiền hòa thượng trò vào từ văn và thiên đài ma cơ đáp hai vị tiểu thí chủ đây cũng là một trường hợp trong đám người bị hại Về đạo hội chủ cất giọng nghiêm trang hỏi trần trốn giang hổ thiếu gì kẻ mạo xưng đệ tử bản hội để hành hùng vôi vu vạ cho bản hội hiện bản hội đang mở cuộc điều tra cho tìm ra thủ phạm để phúc đáp cùng võ lầm đồng đạo. Thống thiền hòa thượng niệm Phật hiệu rồi nói, A-di-đà Phật, nhà Phật đều có giới vọng, bần tăng chẳng thể tin lời thí chủ được. Về đạo hội chủ lại hỏi, thế theo ý đại sử thì phải làm thế nào? Chỉ có một điều, giải tán hội chúng ngay từ hôm nay. Về đào hội chủ sẵn giọng hỏi, Đại sư tưởng làm được như vậy hay chăng Nhà sư ôn tồn áp, Không làm được thì cũng phải cố. Nếu không được thì sao? Thống thiền hòa thượng mắt chiếu ra hai tia hào quang chấn áp, Rồi dần từng tiếng nói, Bẩn tăng, đành phá giới vậy. bà lão vô tình tẩu, táng thiên ông và thôi vô độc, bật lên những tiếng hắng giọng ra chiều tức giận bầu không khí trong trường lại trở nên khẩn trương cố thái kiệu bỗng nhiên bay lại người trong kiệu hỏi đại sư ở môn phái nào thống thiền hòa thượng đảo mắt nhìn thái kiệu đáp bẩn tằng chẳng có môn phái nào hết chỉ là một nhà sư cô đơn ngoài giã tự người trong kiệu lại hỏi Thủ pháp của đại sử vừa đoán chai đạn, phải chăng là nội công tiền thiền cường khí? Thống thiền hòa thượng hơi lộ vẻ kinh ngạc, ngẩn người ra một chút rồi đáp. Thí chủ quả nhiên là kiến thức rất là rộng, đó chính là tiền thiền cường khí. Tiền thiền cường khí đánh ra vật gì, cứng rắn đến đâu cũng phải tàn vỡ, thu vào hay là phát ra theo tầm nhiều nguyện, tâm động và xuất lực ngay được. Người không hiểu thì chẳng coi vào đâu, nhưng bọn táng thiên ông vừa nghe thấy, đã khiếp sợ, không biết là đến như thế nào mà nói. Người trong kiệu lại hỏi, đại sử phải chăng là chuyển nhân của Thánh Tăng. Thống thiền hòa thượng nghiêm trang đáp, Thánh Tăng chính là tiền sử, kiến thức của thí chủ thật là quảng bá, khiến cho Bần Tăng phải khâm phục. Người trong kiệu hỏi bằng một giọng bất mãn. Vậy đại sử muốn cho bản hội lập tức giải tán. Há chẳng phải là quá đáng ư? Bần tăng không bao giờ thay đổi chủ ý. Về đạo hội chủ cũng lên giọng đành thép. Bản tòa tự thấy mình chưa từng vi phạm hai chữ vệ đạo. Nếu đại sứ cố tình bức bách thì bản tòa tha làm viên ngọc vỡ. thống thiền hòa thượng trầm lặng một lúc rồi đột nhiên lại lên tiếng nếu thí chủ tiếp đón được bà trưởng cô bần tăng thì từ đây bần tăng quyết không hỏi gì đến chuyện giang hổ nữa về đạo hội chủ nghiến rằng đáp bản tòa đành tiếp thụ cuộc khiêu chiến này người trong kiều run lên nói xen vào hội chủ nhất định không nên tiếp thụ Ý câu nói là người trong kiệu tỏ ra đã hiểu lắm. Thống thiền hòa thượng đã luyện thành môn tiền thiền cương khí, thì dù công lực cao thầm đến đầu cũng không thể nào chịu nổi một đòn, chứ đừng nói chi đến chịu ba trường. Nhưng mà con người tranh hơi như là nhà Phật tranh lò hương. Người võ lầm chỉ vì chữ danh mà chẳng kể đến chuyện đầu rơi máu chảy. Huống chi về đạo hội chủ đứng đầu một phái, chẳng lẽ vì một câu nói, Mà chịu giải tán bằng hội ư. Táng thiên ông người tròn như là trái cầu thịt. Lớn tiếng nói. Được, lão phù hợp xin tiếp bà trưởng trước. Về đạo hội chủ khoát tay nói. Đây là việc cô bạn tỏa. Xin hộ pháp trở nhiều lời. Người trong kiều kích động nói. Thưa hội chủ. Thuộc hạ lấy địa vị là tổng hộ pháp. Để xin tiếp thụ sự khiều chiến. về đạo hội chủ bằng một giọng kiên quyết ngắt lời. Không được, bản tọa là người cầm đầu bản hội, nên đón tiếp sự thử thách này. Nếu gặp điều bất hạnh, thì xin tổng hộ Pháp theo lời đại sư mà giải tán bản hội. Những lời đầy vẻ hùng tráng đúng với bản sắc của người võ sĩ khiến mọi người trong trường, kể cả bọn ngũ lôi cùng đều không khỏi động dùng. Thiên đại ma Marker lấy tay khẽ đụng từ văn hỏi, Theo ý huynh đệ, thì kết quả sẽ ra sao? Tử văn thảm nhiên đáp. Chắc chắn là hội vệ đạo phải giải tán. Thiên đài Cờ hỏi lại. Huynh đệ cũng cho là vệ đạo hội chủ không thể chịu được ba trưởng chứ? Tử văn đáp. Ờ, rất có thể là như vậy. Người trong kiệu vô cùng xúc động bằng một giọng thiết tha. Xin hội chủ. Hãy nghĩ kỹ lại đi. Về đạo hội chủ không cần nghĩ ngợi gì, đáp ngay. Bản tọa chẳng còn điều gì để mà suy nghĩ nữa. Xin Tổng hộ Pháp hãy nhớ lấy khi cần thực hành lời ước. Đồng thời, bản tọa còn có một việc riêng, cũng xin giải quyết. Hẳn là Tổng hộ Pháp đã biết bản tọa muốn nói chuyện gì rồi. Về đạo hội chủ vừa dứt lời, tiến lại trước mặt của Thống Thiền Hòa Thượng, nghiêm trang nói. Nào, mời đại sư phát trưởng đi. Giữa lúc mà vệ đạo hội chủ tiến lên, bầu không khí trong trường cực kỳ khẩn trương. Người võ sĩ coi thanh danh nặng hơn cả sinh mạng. Dĩ nhiên, cuộc quyết đấu này không khỏi bất công. Công lực của thống thiền hòa thượng tuy là cao thầm, song chẳng có tiếng tăm gì trong võ lâm. Nhà sư thất bại chỉ là chuyện hy sinh cá nhân. Còn vệ đạo hội chủ thắng hay bại? có quan hệ đến sự tồn vong của cả một hội. Nhưng y chẳng thể không tiếp thụ cuộc khiêu chiến. vì y là người cầm đầu một hội, cần phải duy trì lấy uy tín. Trong lòng của tử văn nảy ra một cảm giác rất là phức tạp và khó bề phân tích. Một bên là kiểu địch, còn một bên là chính nghĩa. Bao nhiêu con mắt đổ dồn cả vào khu trung ương chiến trường, đem cả sự tồn vong của một phái để đánh cuộc. Là một sự hiếm thấy trong võ lâm. Thống thiền hòa thượng Cũng tiến ra mấy bước Hai bên đứng đối diện Cách nhau chừng một trượng Toàn trường im lặng như tờ Nghe rõ từng hơi thở Không khí tưởng chừng như là ngừng kết lại Trái tim mọi người Cơ hồ ngừng đập Mục quang của hai bên chạm nhau Phút nghiêm trọng đã đến Đột nhiên Vệ đạo hội chủ cất giọng run run hỏi Phải chẳng? Đại sư xuống tóc chưa quá 20 năm. Thống thiền hòa thượng hiển nhiên gật đầu, sắc mặt hơi biến đổi. Nhà sư đáp. Đúng vậy. Chẳng ai hiểu tại sao vệ đạo hội chủ trước cuộc sinh tử trong khoảnh khắc lại còn nêu ra một câu hỏi vù vờ. Vệ đạo hội chủ lại hỏi tiếp. Phải chẳng? Đại sư ngoài tục họ chủ. thống thiền hòa thượng ngập ngừng, thí chủ thí chủ nhà sư loạn trọng lùi lại hai ba bước dài, ra mặt co rúm lạnh. Hiển nhiên câu hỏi của vệ đạo hội chủ đã khiến cho nhà sư công lực cao thâm khôn lường phải chấn động. Vệ đạo hội chủ dời tay phải lên, ngón trỏ và ngón cái chĩa ra thành hình chữ bát, còn ba ngón kia co lại, rồi cất giọng rùn rùn hỏi đại sư. Đã hiểu rõ rồi chứ Thống thiền hòa thượng Lại lùi thêm một bước nữa Run lên hỏi lại Lão đấy ư? Đúng vậy Hai người ra hiệu Về chuyện bí mật gì thì chẳng một ai hay Tư văn đưa mắt hỏi Thiên đài ma cờ Nàng lắc đầu tỏ ra cũng không hiểu gì Về chuyện ngoặt ngoéo này Thống thiền Hà thượng Cất tiếng phật hiệu rồi nói Hay hay lắm thật là ngoài ý nghĩ của bản tàng thí chủ trước hết hãy kết thúc tình hình hiện tại đi đã về đạo hội chủ quay về phía cung chủ ngũ lùi cùng cất giọng trầm trọng ẩn cung chủ bàn tòa trịnh trọng thành mình với bọn thủ hạ bản hội quyết không có chuyện làm sát người quý môn trong vụ này có kẻ cố ý chế tạo để mở gậy chuyện cả bên quý môn lẫn bên bản hội bị thương không phải ít Theo lẽ ra, các hạ nên chịu lấy trách nhiệm là đã lấn áp tệ hội. Còn bản tòa cung hội vệ đạo cũng cho là có một sự bất hạnh xảy ra ngoài ý muốn và sẽ bỏ qua. Tôn ý nghĩ như thế nào? Ân Chí Sơn cân nhắc tình thế, thấy bên mình hoàn toàn kém thế. Dù không muốn cũng chẳng làm sao được. Hắn trầm ngâm một lúc rồi hằn học đáp. Bản công chủ đồng ý tạm thời xếp lại. Món nợ này Sớm mượn gì rồi cũng phải có ngày thanh toán Vệ đạo hội chủ lại ôn tồn hỏi Đó là chuyện về sau Bây giờ xin các hạ hãy rời Gót Ngọc Đến Tổng Đàn Tệ Hội Để nghỉ ngơi một chút nên chẳng Ân Chí Sơn đáp Vất tất phải như vậy Sau này còn có ngày tái hội Dứt lời Ân Chí Sơn quay lại Vẫy tay bảo bọn đệ tử còn sống sót Các người hãy thu lượm thi hại đồng đạo, rồi hạ sơn. Bọn người áo trắng tới tấp vào trong trường, đem di thể của bọn đồng môn bị uổng mạng và nâng đỡ người bị thường lật đật xuống núi. Một trận khủng khiếp kinh người tựa hồ đã tiêu tàn, nhưng mà trong lòng của mọi người còn bao phủ một làn ngờ vực. ai nấy đều tự hỏi, giữa vệ đạo hội chủ và thống thiền hòa thượng có mối liên quan bí mật gì? Sao thống thiền hòa thượng lại vì mấy câu nói chẳng đầu vào đầu của vệ đạo hội chủ mà biến đổi lập trường? Từ văn trong lòng nặng trĩu như là đeo một khối trì, chàng đã quyết định thừa cơ để mở đầu cuộc báo thủ mà quyết định bỗng thành không tường. Chàng định bụng tìm đến phụ thần hỏi cho rõ những chuyện gây nên thủ án và những kiều nhân bữa đó động thủ là ai. Rồi cho quan hiệp lực hành động mới là thượng sách. vệ đạo hội chủ hạ lệnh thu dọn không trường rồi quay lại nói với tử văn ờ nào xin mời tiểu hữu tử văn ngấm ngầm nghiến rằng đáp tại hạ xin cáo tử sau này có dịp sẽ đến thăm vệ đạo hội chủ hỏi tiểu hữu không để cho bản nhân được hết tình địa chủ ư tử văn đáp thỉnh tình của hội chủ tại hạ xin tầm lãnh trang quay lại thống thiền hòa thượng, khoam lưng thì lễ nói. Thưa đại sử, vãn bối xin cáo biệt. Thống thiền hòa thượng chấp tay đáp lễ. Nhà sư không nói gì, chỉ đưa luồng một quang sáng như là đuốc, chăm chú nhìn tử văn. Tử văn quay lại chào vệ đạo hội chủ lần nữa, rồi cùng thiên đài ma cơ song song chạy đi.